Ê, có thương không nè Thương lắm nè không Thương nhiều không nè Nhiều lắm chứ Vậy cho anh hôn em cái ha đây em <cười> thịt nha Ý dạ, nhũng quá đi, anh kỳ quá Ok, vậy giờ anh ấy em sẽ cùng nhau hát mời hát này lên cho mọi người cùng nghe ha Ok, hôn đi Ồ, hát hát trước nè Xin mời tới em nha Được rồi Khi lần gặp em thì anh đã thấy là anh đã yêu em Từ cái giây phút ấy, từ giây phút đầu tiên khi anh chào làm quen Phút đầu tiên khi anh cười em tại anh đảo đi tiên quay cùng và em bỗng đến sự tan đi nỗi buồn cho anh biết cuộc đời của anh sẽ không còn cô lẽ thì đêm anh đã có anh cùng chia sẻ những vui chuyện buồn những chuyện vui vẻ người đây vui buồn mình kể nhau nghe anh yêu em nhiều nhé em yêu anh nhiều hơn và đôi ta sẽ có một bên trai và đời ta sẽ có một bên gái và đứa bên trai thì lại giống hoa rất đẹp trai và đa tài Còn đứa bé gái thì phải giống mẹ xí sợ và sáng xạ không về Lý Lắc thì cũng hết trâu trời Người ta nhìn vào ào lại chẳng mẹ Có người khen anh có vợ đẹp cô xinh Có người khen em có chân hiền giải tích Và tình của chúng mình sẽ là vĩnh cũ Tràng quanh nàng có di giấc mộng thu Anh đi làm nó kiếm tiền nuôi vợ Em ở nhà là đứng, đứng nuôi con Và đôi ta sẽ mãi mãi yêu nhau ờ, giờ thì em đi mà sáng à quá yên thôi, em cứ nói anh đứa tuổi mình trong việc và tánh đôi, một người đẹp trai, một người đẹp gái, sống trong lâu dài hạnh phúc tới ngày sau. nhưng mà nè, anh anh nói chỉ thương một em thôi nhé, anh đặng quãng là em không có chuyện đâu, về mét má em liền đó, anh sợ chưa hả ông xã? nhưng nói cho thôi chứ em biết mà, ông ta của em thương em lắm mà, hôn em một cái đi nào anh yêu một cái bên phải nằm vòng trái bên Đi một đường này thôi đó nhé Anh đã hứa rất là nhiều lần rồi đó Anh làm em buồn là em không có tha Tới lúc đó mình hấp dỗ vào nha Nè Mà đây của hát hay quá Không hơi này cái nữa nè uhm. Thôi đi chọc em hoài nha Mất cỡ đó mặt rồi nè Không có chịu đâu đó À mà nè Hơi đi cứ mệt không có. Mà dần chết nè nè Như có hình như ở đây em không thấy mệt nữa Hả Mày hát xong rồi đi mình đi nha em Bây giờ, mình đi đâu bây giờ hả anh? đi cái đó đó ừ, anh nói cái đó đó là cái gì ạ? <cười> Trời thì cái đó đó mà hơi này <cười> Không được rồi ông xã ơi Em đã lỡ hẹn với con bạn của em tối nay của em đi rồi Phải đâu mà xã à, ý anh là anh muốn cái đó đó Ông xã à, không có được rồi Sao vậy? Hôm nay, hôm nay em bị kẹt Trời ơi, mẹ suy suy thế này Thôi được đỡ nhiều nha Thì hả thì đành phải vậy thôi bà xã à